Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 25 thu phục ngươi B Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy Rết hông linh sưởng sốt ngơ ngát trong vài giây sau đó xù lông như bị đạp trúng đuôi Mặt biến sắc Giờ chân ngươi nói cái gì Ta nói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 Nhưng hắn không hề sốt ruột giống như đang đùa bẩn Dương Nghĩa Thảnh thơi đứng bên cạnh con ngựa Cái đồ khủng bổ treo bên hông lúc ẩn lúc hiện Dương Nghĩa Hai mắt phong linh ơn ước Gương mặt của Dương Nghĩa sưng lên Hắn không còn sức để đứng lên nhưng vẫn dơ quả đấm về phía tên nam nhân kia buông nàng ra Không cho phép ai làm thương tổn đến nàng